thư sinh và sương vũ đã đến đầu tiên hai người xem lại chiến cuộc ba bên đang đánh nhau đến lòng trời lở đất không phân thắng bại thư sinh là đàn ông có phong độ cho nên hắn quát dừng tay quả nhiên thư sinh rất được lòng người chỉ quát một câu đã khiến cho toàn bộ băng nhất kiếm chậm lại động tác trong tay song sư thấy sương vũ đến mà nhất kiếm cũng đã dừng tay cho nên không tiếp tục đánh nữa Thế nhưng thế giới này có bao nhiêu chuyện xấu xuất phát từ hai chữ nhưng Chúng ta vẫn phải nói Tuy người chơi hai bên đều đã dừng Nhưng phải biết rằng đối tượng Bọn họ đang bao vây Chính là đầu mục Mà cả ba người chơi nhị kiếp cũng không có chống nổi Cho dù người chơi có phớt lờ người ta đi nữa Thì người ta cũng không có phớt lờ người Một tiếng kêu thảm thiết vang lên Bốn dòng một kiếm cùng nhất tề hạ thủ Khiến cho một anh bạn bên phe nhất kiếm Biến thành luồng sáng trắng Sau đó chúng lại nhằm tiếp Về một người chơi băng song sư Người chơi song sư này phản ứng rất nhanh Thấy tình thế này thì cực kỳ kinh hãi Nhưng vẫn quát lên Kinh đào hải lãng Sau đó xuất ra một chiêu kiếm nộ Đồng thời cũng lập tức thối lui đến bên cạnh đồng bọn Đám đồng bọn này theo bản năng Tạo thành một thế trận Bảo vệ cho kẻ đã dính giá trị thù hận đó Nhưng không ngờ Sau khi chiêu kiếm nộ này được xuất ra Tuy có làm chậm lại bước tiến của năm tên đầu mục nhỏ nhưng cũng có một bộ phận trong đó bất cần đánh chúng ở một anh bạn thuộc ban nhất kiếm anh bạn này thuộc dạng thích liều mạng cùi vừa trải qua trận đánh vào đông gia tây đã không còn lại bao nhiêu máu thế mà bất cần đã bị chiêu kiến nộ đó đưa về làng bạn của đứa bé xui xẻo lập tức khó chịu chém chém chết từ súc sinh này chém đi ta sợ người sao Bác song sư cũng có người hang máu. Thư sinh lúc này cạn lời, hắn còn chưa kịp kêu. Đã thấy một kỹ năng phạm vi lớn của một tên ma kiếm khách bắn thẳng tới về phía hắn và sương vũ. Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra rất nhanh. Thư sinh cảm thấy trước mắt có bóng tối bao phủ. Khi ánh sáng trở lại, thì hắn đã xuống dưới diêm vương. Theo địa điểm xuất hiện mà suy đoán mình không phải là bị bốt xử lý. Đường hoa ôm eo của sương vũ. Ê bà xã, ế... Ông xã tuyệt vời của nàng xuất hiện này. Thì đúng lúc thật đấy. Nhưng mà Huynh lại xử lý luôn cả thư sinh người ta kia kia. Sương Vũ thở dài. muội hoài nghi. Huynh là gian tế của bọn ma vương phương Tây đó. Ê, vì cứu muội Đừng nói là giết một thư sinh. Cho dù là 10 thằng thư sinh, giết nguyên cả một lớp học cũng được đó. Hay lắm. Vậy bây giờ Huynh xử lý hiện trường đang hỗn loạn ở đây đi. Ê, cả muội và thư sinh xuất mã còn không được kia kia. Đường Hoa ngượng ngùng, ta thì ăn uống được cái gì. Thôi đi, muội còn không biết gần đây. Huynh nhàm chán, muốn đi xem cái trò hỗn chiến đó. <cười> Kẻ biết ta, hiểu ta chỉ có bà xã. Sương Vũ đột nhiên túm lấy áo của đường Hoa làm nũng, ánh mắt u oán, cái miệng nhỏ rầu lên. Đường Hoa nổi ra gà, thôi được rồi, đừng mà để ta làm, để ta làm. Xem ta đây. Đường hoa bùng lên khí đen, sau đó lao vào trong cuộc hỗn chiến. Hai luồng sáng trắng bốc lên. Đường hoa đã xuyên qua chẳng hỗn chiến. Tay hắn cầm một thanh kiếm, tay còn lại cầm một cây nhẫn. Ôi! Cảm giác vớt được mẻ đầu thật là khoan khoái đó. Bọn người chơi dừng tay, nhìn chằm chằm vào đường hoa. Mọi người đánh nhau sống chết thật vất vả. Vậy mà ngươi bột chiêu, đã vớt được luôn hai con bốt. Vớt thì vớt. Còn hung hăng lên tiếng như thế thật là làm cho người khác mất mặt. Mọi người, chậm chậm mà chơi, anh đi đây. Mắt thấy có nguy cơ bị cả bảy người đánh hội đồng, đường hoa phất tay cáo từ. Hắn nói đi tức là đi thật, ít nhất thì ở trong bang sông kiếm bây giờ, chưa có bất kỳ người chơi nào có thể đuổi theo được hắn. Có cầu như thế này, cánh buồm thì ở tít xa chân trời, chỉ thấy sông dài chậm chậm trôi. Đám người chơi lúc này đã chẳng còn cái gì để đánh nhau nữa. Sương Vũ mới nói. Còn dư lại tám con. Vậy quyết định băng song sư ba con. Băng nhất kiếm năm con. Huy Hoàng phụ họa, Cứ như vậy đi. Nhanh lên một chút. Nếu không một chút nữa bốt sẽ đuổi theo đường hoa đó. Ông xã thật là giỏi. Ấy, giỏi cái gì chứ bà xã. Sau này phải gọi ông xã nhiều hơn nghe chưa. Ở trong một hẻm núi. Trên một lưới nhện. Một tên đường hoa Và một nửa mỹ nữ Vì sao lại gọi là một nửa Bởi vì mỹ nữ này nửa thân trên là mỹ nữ Còn nửa thân dưới là một con nhện Trông quỷ dị đến mức đáng sợ Hai bàn tay nhàn nhện của mỹ nữ này Giống như con dao Mài qua mài lại Nước miếng chảy dòng dòng nhìn con mồi còn mẹ nói chứ đây là cái quái gì vậy Đường hoa vừa dám định xong Thì hồn vía lên mây Đại tỷ ấy Khả sát chứ không thể gian nhá mình đang trong trạng thái bị lưới nhện trói buộc lại còn thời gian không hạn chế mình bị pháp thuật bắn trúng hơn nữa cái tơ đang trói mình là cái tơ gì mà lửa thiêu không được kỹ năng đánh không hỏng từ một bên hẻm núi có một cái đầu thò ra nay asmeth là nhân vật trong thần thoại hy lạp là mẹ của thần lực sĩ hecquên đó Bởi vì thi đấu dệt vải với Athena mà bị thua tự sát đó. Đường Hoa trợn mắt Athena nữa. Trời nhú mễ, cô cô nghĩ là ta có thiên mã lưu tinh quyền à? đại trước khi thánh đấu sĩ vàng hiện thân thì cứu ta với, ta không ra được. Xin lỗi không cứu được. nhưu mễ lắc đầu, nhất tiếu, thiên sứ và cả thiếu gia đều đã bị ả xử lý đó. Ả giống như là người nhện vậy, biết phôn tơ. Một khi bị dính tơ thì khó thoát. ấy sao cô không báo sớm? Thì với cái tốc độ đó của ngươi, ta còn không kịp nói gì. À, bây giờ làm sao đấy, ta đang bị trúng cả trạng thái ăn mòn. À thích nhìn cảnh con mồi dễ dụa trước khi chết đó. Này, này, ở quanh đây có người chơi nào không? Không có. Đây là khu vực do ma vương chiếm đóng rồi. Vừa dứt lời, cánh tay của Ahmed đột nhiên dài ra, đâm thẳng tới đường hoa. Trong trạng thái bị trói buộc, càn khôn nhất độn không thể dùng. Đường hoa bị ăn phải một chọc, ống máu gần cạn. Đường hoa than thở, mắt thấy yêu nữ nhẹ nhẹn, siêu đẳng cấp, sắp lấy đi cái mạng nhỏ của mình. Người như người ta nói, người hiền thì sẽ có ngày cùng cực, hoặc người tốt sống không lâu, kẻ ác họa ngàn đời. Vậy đường hoa đã làm đúng theo tinh thần của lũ gián. Trong thời khắc nguy cơ, đường hoa bùng nổ, tu la tuyệt sát trận được khởi động. Đám lửa đen trên thân của đường hoa tăng vọt lên mười trượng. Một tên tu la mặt lạnh, toàn thân khói đen mù mịt xuất hiện ở sau lưng đường hoa. Mẹ nói chứ, con ạ phương Tây kia, đừng thấy cái chiều vô lại này của phương Đông. Mà tưởng là dễ ăn ta sao? Đường hoa vận lên ma khí, nguyên cả tấm lưới nhện cứng cỏi bị đốt thành cho bụi. Đường hoa dùng hết mọi kỹ năng đập thẳng xuống nhền nhện. Đang cuốn cuồng chạy trốn. Không có chậm trễ gì, nhẹ nhẹn ở dây thứ 40 hóa thành ánh sáng trắng. Đường hoa cười cười nhưng không kịp nói câu gì đã đáp xuống đất ngay. Lần trước đã có vết xe đổ bởi vì mình quá đắc ý. Một chút pháp lực cuối cùng đã bị tiêu hết, rơi từ trên không xuống đập đầu vào đất mà chết. Vậy là phán quan phán mình là tự sát, nhốt mình hai tiếng giữa âm phủ. Nhủ mễ hạ xuống hẻm núi nói, rơi ra cái đồ gì vậy? Đường hoa lấy ra một cái đèn dầu Này Con mụ này là người Hy Lạp à Đúng vậy Cô chắc chứ Chắc Sao lại rớt một cái đèn thần Aladin thế này Nó bảo là cho ta ba điều ước đó Nhù mễ nghe vậy thì phun ra một búng máu Ấy, Cái thứ này là của Ả Rập mà ừ, hình, hình như là như vậy Nó có thể thực hiện được ước nguyện gì nào Đường hoa giơ cây đèn thần Lập tức có một quỷ hồn xuất hiện Chủ nhân, ngài ước điều gì? À, ước hả? Giúp ta vượt qua ma kiếp thứ ba đi. Con quỷ sững sờ sau đó, lên nói. Điều này nằm ngoài năng lực. Thế thì giúp ta xử lý ma vương đi. Cái này cũng nằm ngoài năng lực. Ờ, vậy ta muốn làm tình với phụ nữ đó. Ấ, cái này giống hai điều trên. Này, ngươi cái gì cũng ngoài năng lực, vậy ngươi có khả năng gì? Quỷ hồn nói. Ví dụ như chủ nhân bị bao vây, Ngài có thể nhờ ta ẩn thân giúp. Ví dụ như Ngài đi ăn mà quên mang tiền, ta có thể giúp Ngài ăn quịt. Ví dụ như ống máu của Ngài sắp cạn, ta có thể giúp Ngài khôi phục toàn bộ. Ví dụ như Ngài bị trói buộc, ta có thể giải giúp Ngài. Ví dụ như Ngài bị rơi vào địa ngục, ta có thể giúp Ngài thoát ra vân vân. Thì ra là ba điều ước như vậy đó. Đường Hoa nâng cây đèn lên nói Điều ước đầu tiên của ta là ước Người có thể thực hiện cho ta 300 điều ước Trong vòng 100 năm Quỷ hồn còn chưa kịp kỳ kèo Đường Hoa đã ném nó vào túi Mất công sức đánh cả ngày trời Vậy bà chỉ lấy được thứ rác chương kết Thành viên bi đát nhất Không ai khác ngoài tân thủ trong game Lực công kích, lực phòng ngự, máu, mọi số liệu đều thấp đến vô cùng. Hiện tại, Đường Hoa đúng là một tân thủ. Trong một thế giới mà tên kiếm bay đầy trời, hắn chỉ có thể đi bộ. Bởi vì hắn đã dùng đến tuyệt chiêu kia. Trong vòng một thời gian nhất định, hắn coi như mất hết pháp lực. Mà hắn lại đi bộ trong phạm vi quản hạt của Ma Vương. Nhù mễ vỗ vỗ ngực, tỏ ý là sẽ bảo vệ cho hắn được an toàn. Nhưng Đường Hoa từ chối. Hắn biết, hắn rất biết rằng Có nhu mễ ở bên cạnh còn nguy hiểm hơn Bởi vì nhu mễ biết bay Mà bay trên trời thì rất có khả năng sẽ bị để ý đến 5% kinh nghiệm đối với cấp bậc hiện tại của đường hoa bây giờ Có thể nói là một con số khổng lồ Tuy nói ở trong game võng du Không có chuyện sống chết Nhưng nếu như có thể không chết thì vẫn tốt hơn Đây là một nét đặc sắc trong game võng du Đó là người càng ở cấp cao thì càng sợ chết Nhớ lại hồi đó Đường Hoa còn dựa vào chuyện bị chết Để di chuyển nhanh hơn Ông xã, đâu rồi? Ờ, ta đang đi lạc đó Đường Hoa thở dài Hắn đã loanh quanh ở đây đến cả mấy tiếng đồng hồ Ông xã Chậm rãi mà đi nhá Đường Hoa chắp tay sau lưng tản bộ Núi theo thế Núi nước chảy thành dòng Quái vẫn còn là quái Một con khỉ đuôi dài nhe răng Cấp 15 trợn mắt xuất hiện ấy quái bị động, thôi được rồi đi tiếp đi tiếp. Ta là cao thủ, ta không làm những cái việc bắt nạt kẻ yếu. Đường Hoa cuối cùng bị một lão nông không biết là NPC hay là quái đuổi đi ba lần. Hắn vốn không có hứng thú với một thửa ruộng, thế nhưng bị thế này, hắn phát thệ nhất định là hắn sẽ đi ăn khoai và trồng khoai để cho qua thời gian chờ đợi. Không ăn được khoai do nhà lão nông trồng. Thì ông đây sẽ không phải là Đông Phương Gia Tử Đường Hoa lấy ra cái sẻng Con hàng này là năm đó Hắn dùng để đào tiên phủ Sau đó vẫn vứt ở trong túi càn khôn Đã đưa tiền mà lão không bán Lom khom ở trong bụi cỏ Để ăn trộm cũng bị phát hiện Vậy thì ta sẽ đào hầm Bổn Gia Tử là người có kiến thức Biết khoai lang bao giờ cũng ăn xuống dưới đất Này cái mông kia là của ai vậy? Này quen thật đó Người còn quen cả cái mông sao? Ta biết đó là đông phương gia tử đó này đây là người yêu quái đông phương gia tử không có lợi thì không đến ta nghĩ là ở đây chắc chắn có bảo bối đây là một đoạn một đối thoại của một đám người trùng hợp thay đường hoa cũng biết bọn này đây là đám cô nương của tinh tinh đường trong đó có mấy người đã từng bị hắn chém tục ngữ có câu có hóa thành bụi thì vẫn nhận ra được huống chi bây giờ đường hoa đang lom khom trồng đít đào khoai Ra từ ca, ngài thật là phúc tinh của ta, chỉ lộ ra cái mông thôi cũng giúp ta kiếm được một mớ đó. Tôn Minh nhìn ảnh chụp xong thì cảm khái, cái mông của người trẻ tuổi bao giờ cũng tròn trịa. Mà hơn nữa, cái tên đường hoa này, cái mông thật là dễ để ý. Lập tức liền đưa lên trang nhất, phát hiện cái mông của đệ nhất cao thủ, xong kiếm. Tôn mình thấy người ta vẫn còn đang chú ý đến bài viết, liền hỏi. Ây ạ, hắn làm gì nhỉ? Là ăn trộm khoai lang đó. Ây ạ, thật là đau đầu đó. Tờ báo vừa được phát hành. Lập tức, bao nhiêu người để ý đến. Đường hoa choáng váng. Sao nhiều người lại đến đây nhìn ta như vậy chứ? Chẳng phải là ông đây chỉ có đi ăn trộm bài cổ khoai lang thôi sao? Hắn ngồi nướng khoai lang, nhìn một đám người ở đằng xa mà kinh hãi. Bảy người bao vây lấy đường hoa, đang cầm củ khoai lang, trợn mắt há mồm. Toàn bộ mọi người nghĩ đến hai vấn đề. Một là tay không cầm khoai lang nóng mà không sợ bỏng. Hai là thằng nhãi này đang định dở trò gì. Quậy gì vậy? Rất lâu sau, ăn hết ba củ khoai, đường hoa mới hỏi. Làm gì mà cứ nhìn củ khoai của ta thế? Đào. Một tên tiểu đội trưởng trong một PT hạ lệnh. Cái chuyện nói lấy với đường hoa là vô nghĩa. Ai cũng biết. Mọi người đều cảm thán. Sau đó các đội đều hạ lệnh. Đào ngay. Đừng có ngàn vạn lần chọc vào da thử. Hắn muốn giết ai thì kệ hắn giết. Ê, bọn này làm gì vậy? Này, các người làm gì vậy? Nhìn thấy cả một đám người ầm ầm lao xuống ngô ruộng khoai mà đào ạ đội trưởng liệu liệu có đúng không chắc chắn là đúng tên đông phương gia tử này từ trước tới nay xuất hiện ở đâu là nơi đó có món hỏi đó hắn đào khoai chúng ta cũng đào này có rồi một tên người chơi kêu lên bùa chấn sơn mười hai miếng vật phẩm dùng một lần có thể gọi sơn thần đến giúp đỡ cấp của thần có liên quan đến tu vi của mình và thuộc tính thổ của người dung cái gì là thật sao đám người chơi ngẩng đầu lên đường hoa choáng váng mẹ đó chứ hắn đến bên anh bạn vừa đào được bảo bối nhìn quả thực là hàng thật lẽ nào mọi người không phải đến đây là để đánh mình mà thực sự là nơi đây có bảo vật Ê vị huynh đệ này uh, ta nhìn ngươi cảm thấy rất quen đó anh bạn đào được bảo bối lấy tay che nửa mặt mình lại anh bạn đào được bảo bối vội vàng lấy tay che mặt người bình thường giống nhau thôi, không quen không quen. này huynh đệ, có phải đang làm hậu cần cho tờ báo phải không nhỉ hình như là vô biên đặc san phải không? Đường Hoa cũng không dám chắc. anh bạn này chợt kêu lên, Đông Phương gia tử giết người, Đông Phương gia tử giết người. Sau đó hóa thành một cụm ánh sáng trắng. Đường Hoa trợn mắt, "Ê, này thằng này nó tự sát, sao nó lại bảo mình giết người nhỉ? ông bây giờ làm gì còn pháp lực? đến gà còn ông còn không giết được này mọi người đào bảo bối rồi, còn chết cũng được đào tiếp đi kệ hắn hắn giết cứ mặc kệ cho hắn giết vậy là nơi đây biến thành một chiến trường đào khoai bất chấp này báo cáo phát hiện một quân đoàn rồng cổ xưa đang đến một người chơi nhìn ra xa rồi báo cáo mọi người đều có khí chất bay lên giữa không trung hét lên các huynh đệ bảo bối ai đào nấy cũng đều được Diệt chúng nó xong rồi đau tiếp. Một người khác phụ hỏa. Ai lấy được bảo vật thì là do số. Ai mở thừa dịp mọi người đánh nhau mà đi ăn mảnh thì đừng có trách chọc giận. Toàn bộ mọi người dừng tay. Bảo nó chứ. Này hốt bọn quái xong rồi tiếp tục đào. Bảo vật. Đường hoa trợn mắt. Để nói chứ ta tùy tiện trốn vào đây. Sao tự nhiên lại lòi ra bảo vật là thế nào? À, thế này là thế nào vậy. Người ta thường nói có bảo vật thì tất có dũng sĩ, cả vạn người chơi đã đồng lòng với nhau, nghĩ cách làm sao để diệt sạch bầy rồng cổ xưa, để còn tiếp tục quay về đào bảo vật, chứ không sao đo gì đến sự nguy hiểm của chúng, mà cũng không sao đo chuyện tăng máu cho các tổ đội khác. Kinh nghiệm của bầy rồng cổ xưa lúc này cũng đã không còn quan trọng, những thứ rồng cổ xưa rơi ra Sau khi bị đánh chết Họ cũng chẳng quan tâm Không đắt giá bằng bảo vật ở ruộng khoai Ý chí chúng nhân Như là thành đồng vách sắt Quân đoàn rồng cổ xưa này Có mấy trăm con rồng Được xưng là quân đoàn bất diệt Này đã phải đối mặt với đợt tấn công hung ác nhất Của bảy người Dưới sự tấn công sắc bén của đối thủ Thân là NPC Bầy rồng lập tức quay đầu chạy trốn Mà đám rồng bị nhắm đến Cũng không dám phản kích Chỉ cầu mong mình có thể chạy nhanh thật nhanh. Chỉ vòn vẹn có 20 phút, bầu trời đã lại trong xanh. Đám người chơi không ai nghĩ đến là chiến quả lại nhanh như vậy. Mọi người đều hào hùng cười lớn, vỗ tay bôm bốp. Đúng là đoàn kết, liền có sức mạnh. Đám kẻ địch thứ hai xuất hiện, lần này cũng không cần ai phải hô hào cả. Mọi người cùng nhau bay lên rồi nhiệt huyết sôi trào, bảo vệ dụng khoai thế giới phát điên rồi đúng là thế giới này bị điên thật rồi con cọp lại đi yêu con dê đường hoa cảm thấy hình như mình là không khí toàn bộ mọi người đều bất chấp không thèm quan tâm đến hắn mà chỉ chăm chăm đánh quái rồi sau đó là bảo vệ ruộng khoai mẹ nó chứ điên rồi thế giới này đúng là điên thật rồi chương hai trăm ba mươi sáu lại thăm dò tiếp Tôn Minh mò được một mớ, bán được không biết bao nhiêu là báo, cho nên rất sung sướng. Này, Tiểu Tôn, ta biết ngay đây cái trò ngươi bày ra mà Tiểu Tôn người hay lắm đó. Đường hoa vã mồ hôi, đây chính là hành động của Tôn Minh rồi. Nhớ, xong vụ này là phải mời ta ăn một bữa ngon đó. Ê à, chuyện nhỏ, Ê, ta cũng đang đi qua đó đó. Ta nghe nói, người trời đỉnh núi đó đoàn kết, đến mức vô tiền khoán hậu. Không chỉ là chỗ này, mà bất kỳ chỗ nào có ruộng khoai, thì đội bầy người cũng đang đào và bảo vệ phải không? Ê, hình như là như vậy đó. Sau khi tôn minh đến, nghe đường hoa kể chuyện thì trợn mắt. Này, mất pháp lực sao? Tôn minh biết tình trạng của đường hoa xong, thì che miệng cười. Ê à, hèn chi, ta cứ thắc mắc khi thấy phóng viên thông báo về, là người cứ mặc kệ, không làm gì ai cả ê thì ra là như vậy vậy người đó có ăn không đường hoa dơ dơ ra một củ khoai lang nướng ê là khoai lang thật đó tôn minh bóc bóc một củ khoai hương vị thật tuyệt vời thật là organic nếu như mọi người chơi đều đoàn kết với nhau thì ma vương đúng là không còn gì đáng sợ ê thân là hai bang lớn nhất khi chiến tranh bắt đầu điều họ làm không phải là đưa vào toàn bộ chủ lực Mà là để cho các bang hội nhỏ yếu gánh chịu trước rồi. Hình như thế thì khác gì là để cho bọn ma vương tự bào bà mòn dân thể lực của mình. Này, người đó đã biết như vậy. Tại sao từ đầu không viết báo mà kêu gọi mọi người đoàn kết? Hời, lời ta nói không ăn thua. May mà có người vào ruộng khoai đó. Được rồi, pha toái còn 12 tiếng đồng hồ nữa là đổ kiếp. Cũng vừa lúc, ta cũng khôi phục pháp lực. Đường Hoa nói, có muốn đi xem thử không? Ơi, nhưng mà chẳng có tin gì đáng giá. Huy Hoàng là người đầu tiên công khai tất cả. Quá trình độ kiếp rồi, thì đến lượt pha toái cũng chẳng khác gì, người ta cũng chẳng thích nữa đâu. Ta muốn tranh thủ thời gian bố trí người của song sư và nhất kiếm, rồi sẵn tiện đi phỏng vấn vài người đi đào khoai nữa. Lúc đường Hoa rời đi rồi, mấy chục vạn người vẫn còn đang cần củ đào khoai. Tuy đường hoa chẳng bận tâm về những điều đó, dù sao thì hắn cũng đào rồi, và hắn cũng chả đào được cái quái gì. Nơi phá toái độ kiếp là một hòn đảo ở Bồng Lai, lại giống như tôn mình đã đoán, đường hoa cứ ngồi đó mà ngáp rắn ngắn ngáp dài. Còn may là nửa sau của quá trình sương vũ đến áp trận vậy là hai người ngồi sờ tay nắm chân tâm sự thủ thị thật là tình ý phá toái bỏ ra hết một tiếng đồng hồ mới tìm được tên của mình ở trong một góc của tờ báo phá toái độ kiếp tin tức chỉ như là một tờ thông cáo còn không đáng chú ý bằng một tờ thông cáo cộng nhà có người chết phá toái cầm tờ thông báo mà thổn thức đau lòng thật là ơi. Rốt cục thì ba người bọn Huy Hoàng, Đường Hoa và Phá Toái đều đã là đạt đến thiên kiếp cấp 2, đứng trước diễn thần ma. Được rồi, không thành công thì xả thân. Đường Hoa kiên nghị hô khẩu hiệu, lần trước hắn đã bị diễn thần ma chơi một trận, bây giờ hắn nhất định kéo đồng bọn đến để chơi lại diễn thần ma. Có sự nhắc nhở của Đường Hoa cho nên ảo giác của diễn thần ma không tạo thành bao nhiêu phiền phức cho họ. Có điều ảo giác mà huy hoàng trông thấy là khăn đỏ, ảo giác mà toái trông thấy là thần binh, còn ảo giác mà đường hoa trông thấy là sương vũ. Trong vòng ba phút xử lý bọn họ, sáu gã Kim tướng quân và ba người chơi cùng lao vào đánh lộn với nhau. Một mình huy hoàng chống đỡ năm tướng, còn phá toái và đường hoa thì lên thủ đánh tên còn lại. Phải nói. Huy Hoàng là đồ trâu bò, năm tên kim tướng cộng với năm thanh vũ khí biến thành động vật, tổng cộng có mười tên tướng. Vậy mà vẫn bị một mình Huy Hoàng kéo điểm thù hận. Hắn nhờ vào tiên thể, tiên tâm và các trang bị mạch đỡ được mọi đòn tấn công. Ba giây sau, Huy Hoàng rậm chân, này, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ống máu của hắn lúc này đã tụt ầm ầm như thác đổ vậy ờ đánh mít nhiều quá đường hoa tốt xấu gì cũng đã cấp sáu ba mà hắn thì biết chỉ có cấp sáu mươi đến bảy phần đòn tấn công là bị hụt này còn dám nói nữa sao đường hoa tranh thủ lúc rảnh tay sẽ quay sang chửi hai người một cái sau đó nhìn ống máu của huy hoàng máu của tên này trâu thật đó trong vòng ba mươi giây mà nhảy qua nhảy lại từ đỉnh ống cho đến đáy có lẽ sau khi đánh xong sáu tên kim tướng này Huy Hoàng có khả năng sẽ bị sốc bất. Bốn gã kim tướng đã chết, thế nhưng ba người lại tiêu phí mất ba phút cộng ba giây. Ở phía cuối thông đạo, sáu gã kim tướng, rất đúng thời gian, lại xuất hiện, lao như điên về phía ba người. Không có hai lượt kiếm nộ của Huy Hoàng và phá toái. Vậy cho dù có sắp xếp gì, thì ba người cũng biết mình không có khả năng trong vòng ba phút giết chết được sáu tên kim tướng. Phá toái lúc này đã buông tay, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, chờ đón đau thương của kẻ địch đâm tới. Thôi rồi, chết rồi, phát này thì chết hẳn rồi. Huy Hoàng nói, do tử, ơ, xem ra là trận đánh này căng quá đó. Ta thấy người lên tìm biện pháp, kéo thêm cả phong hân nộ vào nhóm. Không có vấn đề, không đến, thì cứ chém hắn. Chúng ta ba người hắn có một mình. Đường Hoa nhìn cảnh phá toái. Bị đánh chết thành luồng sáng trắng Lên giang tay ra Cũng sẵn sàng đón đầu với cái chết mươi 237 Lại thăm dò tiếp nữa Hôm nay Người không muốn đi thì cũng phải đi Ở trên sàn dưỡng khí Tại đỉnh của Nga My Đường hoa vẻ mặt bất thiện Đi vòng vòng quanh phong vân nộ Nói ra những lời hung ác Phong vân nộ thoát tục, hớp nhẹ một hớp trà. Không phải là ta muốn đi hay không, mà là ta có thể đi được hay không. Huy Hoàng nói, ra tử. Hay là thôi, đừng làm khó hắn. Pha toái liền cắt lời. Không làm khó không được. Thực ra phong vân nộ ngươi cũng có lợi mà. Nếu ba người chúng ta tới được thiên đình rồi, vậy thì sẽ có cả tá nhiệm vụ để cho ngươi làm. Rồi cả tá kỹ năng sẽ chờ ngươi, rồi cả thần binh chờ ngươi lựa, chúng ta cùng nhau đả thông giếng thần ma, này như thế chỉ có lợi chứ không hề có hại đâu." Mấy vị đại ca, Phong Vân nộ đứng lên thở dài, lấy ra một tờ ngân phiếu. "Đây là số tiền cuối cùng của bổn Phong Vân. Ngay cả việc truyền tắm cũng là vấn đề, chớ đừng nói gì đến việc đi du lịch giếng thần ma." Không phải chứ, nghèo như vậy sao? Phá Toái nhận ngân phiếu xong Liền quay qua nói với Đường Hoa và Huy Hoàng Bà kim 25 bạc 17 đồng Này ta nói này Phong Vân Lộ Ai, Tại sao ngươi lại nghèo vậy chứ? Thân là một cao thủ nhị kiếp Mà chỉ có bấy nhiêu tiền Với lại người bán băng tam thương Trả nợ xong Ít nhất cũng phải còn đến mấy ngàn kim chứ Ai, Sao lại bê bết như thế này? Phong Vân Lộ cười khổ Không dám giấu gì các vị. Bán bang trả nợ xong. Ta còn dư lại những một vạn kim. Nhưng ta suốt ngày bắn chim thì cũng có lúc bị chìm mổ mắt. Đúng là lật thuyền trong mương. Chuyện là thế nào? Sao lại thế? Đường hoa nghi hoặc hỏi. Sau đó len lén liên hệ với tôn minh. Uầy uầy, có tin tức nóng hổi. Biết tắng ái chứ? Ờ biết biết. Đệ nhất mi nữ cũng đã từng là sư muội của ta. Đã tiếp xúc không ít lần. Phẩm chất cũng là người không tệ. Không tệ. Cái lờ đó. Phong Vân Nộ đến đây thì chửi bậy một câu. Lừa hết toàn bộ tài sản của ông đây rồi. Sau đó còn kéo ông đây. Ném vào danh sách đen. Ây. Rồi tiết lộ cả bí mật phép phòng ngự, dùng phòng ngự giải tin đồn rằng ta dùng phòng ngự để vượt qua độ kiếp. Hay mẹ nói chứ, ta thật là bất mật, thật là nhục nhã mà. Trong số những kẻ xưa quan hệ với ta, vì khinh bỉ ta, cho nên đã đến đây đòi nợ. Như vậy có thấy nhục hay không Có thấy nhục hay không Này Vậy chuyện đó xảy ra lúc nào vậy Ngày hôm kia gì đó, đó. Đường Hoa vẫn còn hợp tác Với Phong Vân Nộ Lúc đó gặp vẫn còn thấy Phong Vân Nộ vui vẻ Cười tre tre Tại sao loáng một cái bây giờ Đã như thế này Mới sáng này đó Phong Vân Nộ than thở một hơi Ta đã làm giấy vay nợ Với các bằng hữu rồi Tổng nợ của ta bây giờ là 3.500 kim. Thật là xót xa. Chỉ cần tài khoản của ta vượt qua được 10 kim là hệ thống sẽ tự động trừ tiền. Đó là lý do độ tin cậy của ta không cao. Còn mẹ nó chứ Úi, Ta thật là đau khổ. Ta thật là nhục nhã mà. Úi, bây giờ con không có đủ tiền để truyền tống nữa. Đường Hoa vẫn giữ biểu tình nghi hoặc. Tạng ái nhìn cũng là người thuần khiết, ngây thơ. Thiện lương cơ mà. Sao lại có thể là, là người đàn bà như vậy được? Thiện lương. Thiện lương cái lờ đó. Nàng có mà là táng tận thiên lương thì có. Phong vân nộ cả giận. Nếu như nàng không thuần khiết, không ngây thơ, không thiện lương. Thì bố của mày còn bị lừa được à? Những kẻ lừa đảo thì không bao giờ viết hai chữ lừa đảo ở trên mặt. Phá Toái đột nhiên móc ra một tờ báo. Uầy uầy, xong kiếm nhật báo. Có số mới ra này. Phong Vân Nộ, ngươi thử đọc xem. Lại cái gì nữa? Ê, <cười> cuộc đời của ta đã đau khổ lắm rồi đó. Đường Hoa cũng nhớ mày. Là chuyện gì vậy? Bài báo vạch trần, bộ mặt thật của một tên quỷ nghèo tên là Phong Vân Nộ. Một kẻ lừa tài lừa sắc. Phá Toái nói, người tố giác là tang ái. Trên báo còn có một tấm ảnh chụp nàng đăng... Hóc đến mắt mũi tuèm nhem. Ai nhìn cũng thương. Khiến cho tất cả giống đực đều tan đát, cõi lòng. Này này, vậy nội dung cụ thể là gì? Nội dung nói, Phong Vân Nộ vì chiêu phòng ngự tuyệt đối cho nên đã nợ một món tiền lớn. Tìm nàng vay bay, 3.000 kim. Bởi bây giờ vì bạn trai của nàng đang cần tiền dùng gấp cho nên nàng mới tìm Phong Vân Nộ để đòi tiền. Nhưng Phong Vân Nộ không chịu nhận nợ. Lại còn mắng nàng là con tiện nhân. Rồi còn đó cái gì mà mượn tiền nàng là cho nàng thể diện Khoan đã, bạn trai nàng Đúng vậy các người cũng quen đó Chính là đệ nhất cao thủ của thần chi lĩnh vực Phi Thường Kiếm à à, Vậy sao? Phi Thường Kiếm cũng chứng minh là mình từng đưa cho tăng ái 3.000 kim Để cho Phong Vân Nộ vay Hắn còn nói là không cần Phong Vân Nộ trả lại tiền Phong vân ca ca Xem ra là ngài đã gặp nạn rồi Thắng giả vi vương cũng chứng thực Đây là chuyện cách đây không lâu Phi thường kiếm Đã từng tìm thắng giả vi vương Để vay ba ngàn kim Sự tình nó căng rồi đó Đường hoa bất mãn Nhưng làm gì có tình tiết nào Gọi là lừa sắc đâu Người nói tầm bậy tầm bạ pha toái nói ta bịa ra đó để kích thích sự tò mò của các ngươi để cho các ngươi muốn đọc xem mà lúc này tiếng gào thép của phong vân nộ vang lên vô cùng đau đớn giả tử phá toái giờ giờ phải làm sao huy hoàng ca đây là cái vũng nước đục đó ta thực sự là không muốn dính vào đâu thật là nhức đầu đó Phong Vân nộ vội vàng túm lấy tay của Huy Hoàng khóc lóc. Bây giờ ngoài người ra thì không ai có thể giúp ta được nữa. Giúp ta với! Ta đã nhục lắm rồi, ta đã khổ lắm rồi. Trời ơi! Đường Hoa chìa ra tấm ảnh chụp tang ái đang đẫm lệ tới trước mặt của Huy Hoàng. Nhưng mà bây giờ làm sao mà biết ai nói thật ai nói giả đây? Phá Toái chỉ chỉ vào tấm ảnh trên báo đoạn nói. Hẳn là đây là sự thật chứ Huy Hoàng cũng không dám chắc Đường Hoa nói Này sao nghe dám chắc như vậy Thì nghe Phong Vân Nộ nói Cũng rất là đau lòng đó Quả thực Mọi người toát hết cả mồ hôi Đây là một việc rất đau đầu Huống chi tang ái ở trong ảnh chụp Khóc cũng rất thương tâm mà Nó tóm lại là đúng sai như thế nào đây Tự nhiên lại dính phải cái sự tình đau đầu này. Đường Hoa thấy Huy Hoàng khó xử cuối cùng nói. Như thế này đi. Nếu như người có chứng cớ chứng minh được. Người quả thực là người bị hại. Chúng ta sẽ giúp người. Cái này nếu như có chứng cớ. Thì ta còn cầu Huy Hoàng để làm gì. Nhưng nếu như không có chứng cớ. Thì biết anh nói thế nào? Biết tìm ở đâu ra chứng cớ. Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói. ai? Ngươi có thể nhờ người tìm giúp. Ai? Là thi thi đó. Nghe đến cái tên này Phong Văn Nộ nhột chế. Nhưng mà ta không có tiền để thuê thi thi đâu. Không có tiền. Thì ngươi có người. Nghe cả thịt ba dọi bây giờ cũng có giá đến 8 đồng. Dưới sự bành trướng của tiền tệ, giá trị bản thân của ngươi. Bèo nhèo thì cũng phải được 10 đồng chứ. Thi Thi đặt một tờ ngân phiếu và một tờ biên nhận trên mặt bàn, nói một cách không tình nguyện. 4.000 kim có thể trả nợ xong cho ngươi. Biên nhận là một vạn kim, kỳ hạn trong một tháng. Tiền lương của ngươi mỗi tháng là 300 kim. Lúc nào gọi cũng phải đến, sống hay chết gì cũng phải làm. Nếu tháng này làm tốt, ta sẽ cho ngươi vay một vạn kim để trả cho tờ biên nhận này. Kỳ hạn của một vạn kim đó sẽ là tháng sau. Tức là chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thì ta sẽ tăng lương cho ngươi này như vậy thì đây chính là khế ước bán thân mà phong vân nộ mếu máo tùy ngươi chọn thôi quyết định là của ngươi đường hoa lúc này liền phất tay thôi được rồi quyết định như thế đi thôi đi thôi sau đó phá toái liền kéo huy hoàng đi phong vân nộ nói vậy chân tướng của chuyện này là sao các ngươi khoan đi đã có chịu trách nhiệm giúp ta không ta đã nói rồi Ta chỉ chịu trách nhiệm cho vay thôi. Còn nếu người muốn điều tra rõ chân tướng thì phải là giá khác. Huy Hoàng đi một hồi, liền quay sang hỏi đường Hoa. Ê à, cô nàng thi thi này có tin được không? Nàng thực sự có thể tìm ra chứng cớ không? À, không biết chừng là có thể. Đường Hoa cũng gật gật đầu. Phong Vân nộ cuối cùng đành phải đồng ý. Bởi vì có bốn ngàn tiền vay nặng lãi cho nên Phong Vân Nộ đã thuận lợi trả nợ xong hết. Không còn chuyện cứ đến mười kim nguyên bảo trong túi thì bị hệ thống tự rút. Thi Thi là một người tốt. Tuy hệ thống có nhắc nhở nàng rằng danh dự của Phong Vân Nộ chẳng ra gì. Nhưng nàng vẫn cứ chấp nhận biên một tờ giấy. Dù sao thì nàng cũng là người chuyên làm ăn. Mà đã là người làm ăn. Thì đâu có ai chê món nợ đâu Miễn là ra tiền Còn việc đòi tiền như thế nào Nàng có cách của nàng Hiện tại Thị trường của tiên kiếm bát dài Là gần như không có Đường hoa phân tích Thất dài là món hàng Được nhiều người yêu thích nhất bây giờ Cơ bản là có giá Mà còn không có hàng để mua Theo nhiều phân tích đại khái 4 tháng sau Phi kiếm bát dài lúc đó may ra mới có giá trị nếu như người muốn chở đến bốn tháng sau mới rửa sạch oan tình thì có thể theo giá bảy mươi phần trăm của phi kiếm thất giai bán phi kiếm bát giai cho bọn ta tùy người chọn đường hoa liền mặc cả phong vân nộ còn có thể nói được gì ngoài đồng ý dù sao thì bây giờ mình đã là phong vân chúa nợ thì có chứ không phải là phong vân nộ có sự gia nhập của phong vân nộ và tổ đội, trận hình trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hướng mà tên này chọn là đi theo tiên tâm Phật thể, mà đã là Phật thể thì lực phòng ngự vô cùng cao, thế nhưng chọn nó rồi thì phải buông bỏ bớt lực công kích. Hướng mà kiếp đầu tiên là có thể chọn là tiên, ma hoặc là tiên ma lẫn lộn. Hướng tiên kiếp đầu tiên có thể chọn là tiên, Phật. Đây đều là có sự tích của nó cả đấy. Hai phút năm mươi giây đã kết thúc xong trận chiến. Sau khi đường hoa chết ba lần, lãng phí sáu trăm kim lộ phí. Di chuyển, rút cục cũng đi qua được hành lang. Thần là chính, ma là phản. Sau khi tiến vào trong một đại sành, hệ thống có thông báo. Tâm có ma niệm, thì thần cũng là ma. Tâm có thiện niệm, thì ma cũng là thần. Ai tiếp theo này là để khảo nghiệm chuyện tự biết mình của chư vị. Đường bên trái là thần, bên phải là ma. ở giữa là thần ma. Nếu như duồng bỏ hướng tu hành của mình, đồ khiêu chiến sẽ tăng lên đến ba trăm phần trăm. À, khảo nghiệm chuyện Sống thật với bản thân hay sao Ý, Thật là quái thai đó. Đường Hoa nói gì thì nói Cũng rất hài lòng Bước vào con đường bên phải Người sống thì Cuộc sống vẫn phải tốt Còn nếu như mình theo phe ma Mà đi làm chuyện tốt Thì thật là dám chó Còn tỉ dụ như theo phe tiên Mà đi làm chuyện xấu Thì lại càng dám chó hơn Pha toái thì tức điên lên Giả tử chết tiệt Này, đưa, đưa cho ta xem khuyên ta nên đi đường nào bây giờ, ta thật là đau đầu đó. Này, tuy ngươi không làm được chuyện gì tốt, nhưng hình như ngươi cũng đâu có ác. Ta cảm thấy phá toán, ngươi đi con đường ở giữa đi, là thần lẫn ma đi. Ấy nếu như ta chọn con đường bên phải, thì chẳng phải ta là một tên tiểu nhân sao? Vậy thì ngươi nói như vậy là có ý gì? ta không tốt không xấu, ta chọn con đường giữa. Phong Vân nộ dứt khoát bước vào. Huy Hoàng thì chọn thần đạo, Đường Hoa chọn ma đạo. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng còn có Pha Toái thì sao đây? Pha Toái cứ đứng đó mếu máo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đường Hoa liền bốc ra lấy ra mấy cây thăm, chọn đi. ngắn là ba, dài là thần, không dài dòng. Đến lúc ở giữa không dài không ngắn thì là ma thần. Thế là được rồi đành vậy Ê, nhưng mà người có thể nào sáng tạo hơn dùng cách khác hay ho hơn được không người có ý gì vậy ấy ta cảm thấy bắt thăm có phần thích hợp ấy rút tâm thì dễ làm bừa lắm còn mẹ đã chứ bắt thăm và rút tâm thì có khác quái gì nhau sau đó huy hoàng lúc này bắt đầu bắt thăm làm thăm cho phá toái Phá toái choáng váng. Ây ạ, sao lại là bốc được thần đạo thế này? Ây ạ, sao ta khổ thế này? Đây là ý trời đó. Huy Hoàng vỗ vỗ vai phá toái. Vẫn như cũ, bọn họ đi đến một cái hành lang. Trước mặt đường hoa bây giờ không phải là kim tướng, mà là một tên đường hoa khác. Hệ thống bắt đầu mười giây đếm ngược. Đường hoa ném ra một tờ giám định. Kết quả cho thấy các trạng thái phụ ra, lực công kích, lực phòng ngự, các số liệu của đường hoa đã bị giảm đi ba trăm phần trăm so với mình thế nhưng đường hoa lại trở nên mê man lẽ nào hệ thống cho rằng mình thực sự là người xấu ờ ở... không biết là hệ thống tạo ra một cái tên yếu xì như thế này là có ý đồ gì một màn khiêu chiến quá đơn giản ba phút sau đường hoa đã xuất quan Đương nhiên ngoại trừ việc cảm thán rằng là cái ống máu của tên đường hoa phách kia quá kém. Người tiếp theo đi ra lại khiến cho đường hoa muốn té ngửa chính là phá toái. Người thứ ba đi ra thì càng khiến cho đường hoa sửng sốt, lại không phải là huy hoàng mà là phong vân nộ. Phá toái nhìn bảng thời gian hệ thống. Này, lẽ nào huy hoàng là một tên người xấu thập ác bất xá? Sao bây giờ vẫn chưa ra? Nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Ba người đều cùng nhau thắc mắc. Trường 238, vận hên. Trong lúc chờ đợi, đường Hoa là người giỏi đánh bay sự nhàm chán. À, bây giờ ta điều tra vụ án như sau. Một là Huy Hoàng chưa có chết trận Hai, đường Huy Hoàng vào là đường thần đạo. Hiện giờ mỗi một người nêu ra nguyên nhân hắn chưa ra. Chúng ta chơi trò chơi đi. 200 kim, bánh cược Phong Vân Độ suy nghĩ một lúc rồi nói. Ý, chắc là Huy Hoàng phải đối mặt với một đối thủ giống y như mình. Hai bên thực lực tương đương cho nên là khó phân thắng bại như vậy. Đường Hoa đập xuống một tầng ngân phiếu. ta á rằng Huy Hoàng không phải là người tốt. Phá toái bất mãn, ý, gia tử. Nghĩ xấu về bạn như thế không hay ho gì đâu. đây là rất hay mà. Kết quả tồi tệ nhất có thể chính là Huy Hoàng là một kẻ xấu. Lòng dạ thâm độc, xấu xa đến mức mà chúng ta là bản thân cũng không nhìn ra. Trong lúc ba người đang đặt cược, Huy Hoàng cũng đã xuất hiện. Qua sắc mặt có thể thấy tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm. Đường Hoa quan tâm hỏi, quầy quầy, quầy, không sao chứ. Huy Hoàng than thở, hóa ra thật sự, ta không phải là người tốt. Đường Hoa cười cười Vơ mớ ngân phiếu đút vào tai Trên đời này làm gì có ai tốt đẹp đâu Vậy chuyện là thế nào Huy Hoàng bắt đầu kể lại Sau khi đi vào trong thần đạo Vừa tiến vào thì phải chống lại một tên Huy Hoàng ảo ảnh Được tăng cường 300% so với nguyên gốc Không ngờ ảo ảnh lại giải thích ngọn nguồn Hóa ra hệ thống cho rằng Nhiều chuyện Huy Hoàng làm Thực ra không phải là tốt đẹp gì. Ví dụ, một người bạn của huy hoàng đánh quái, không có hứng, Làm người chơi sinh hoạt, bình thường thì cũng lười. Thế là cứ ngày ngày ra bờ biển, ngắm các mỹ nữ mặc bikini, Chờ ngày đến hành tinh mới. Nhưng ăn uống cũng là vấn đề, chơi trò chơi thì cũng phải tiêu tốn. Đặc biệt là giá hàng, càng ngày càng cao, đến tận trời như thế này. Sau khi nghe được hoàn cảnh khó khăn như vậy, Huy Hoàng hào sảng ném ra ba trăm kim nguyên bảo hệ thống phán định hành động này của Huy Hoàng gián tiếp gây hại cho người đó người muốn giết người cướp quái đó là bản lĩnh của ngươi nhưng ngươi là một tên lười cả ngày vô công rồi nghề không làm mà có ăn thì là sai vậy là Huy Hoàng tiếp tay cho cái sai sau đó tên Huy Hoàng ảo ảnh kia con kể ra vô số những ví dụ. Quả thực làm cháu Huy Hoàng không biết nói sao. à, xem ra là đúng thật tình ấy gian rồi. Ngươi thấy chưa? Ngươi làm việc tốt nhưng người ta đâu có nghĩ là ngươi tốt. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi. Đường Hoa chỉ vào bốn chuyển tống trận trước mặt. Nào, tùy tiện chọn. Thiên, địa, nhân, quỷ. Chọn một trong bốn trận. Lúc đầu thì có thiên, sau đó mới đến địa. Rồi đến nhân, cuối cùng mới là quỷ Huy Hoàng hít sâu một hơi Sốc lại tinh thần Này, có ai có ý kiến gì không? ấy đấu với trời Tuy là vui đó Nhưng mình luôn luôn là kẻ xui xẻo thôi Người nói xem từ trước tới giờ Có mấy ai chống lại được trời hay chưa? Ừ, ừ, cũng đúng Vậy thì chúng ta quyết định Chọn quỷ đi Chọn quỷ sao? Ê, có chắc không? Ác quỷ. Quỷ thì vô hình, vô dạng. Đường hoa liền nói, tầm bậy. Ở trên phim đó, quỷ đều là các em gái xinh đẹp mà. Chỉ thấy vèo một tiếng, một đường hầm đen thùi lùi xuất hiện trước mặt của bốn người. Bên trong đó, âm phong nổi lên lồng lộng từng đợt. Này, ta hỏi một vấn đề. Bọn ta... Cô ta có thể nhìn thấy quỷ được không? Có thể. Nhưng rõ ràng ngươi vừa nói. Quỷ thì vô hình mà. Trước đó ta nói. Nhưng là ta nói đùa. Thôi thôi thôi. Thôi mẹ đi lắm chuyện. Mời. Giọng kia bắt đầu đếm. Con mẹ nói chứ. 30km. Đi chỉ 2 phút là qua. Huy Hoàng nói. Vậy mà bọn họ lại được cho đến mười phút cả người cẩn thận đó phá toái liền ầm ầm chạy đến sau khi màn đếm ngược kết thúc bốn người lao vút đi đường hoa bay sát nóc của đường hầm vừa bay chừng một trăm mét thì phát hiện có một bóng đen cứng đờ treo tòn ten ở trước mặt hắn bèn vội vàng quẹo trái thế nhưng xui xẻo thế nào lại đụng vào phá toái vậy là cả hai cùng đâm sầm vào cái bóng đen nọ rơi vào trạng thái tê dại Đường Hoa nhìn lại thì nhận ra, bóng đen kia chính là một con quỷ thắt cổ. Chẳng trách, nó lại treo tòn tên ở trên trần nhà như vậy. Con quỷ treo cổ ung dung nhìn hai người, rồi lấy ra một tấm thẻ bài. Đề bài Trưởng môn Thục Sơn, tên là gì? Là họ từ đó. Đường Hoa trả lời trước, hắn liền thấy thân thể được tự do. Bèn xẹt bay đi mất Phá Toái hậm hực Này, này sao không hỏi về trưởng môn Bồng Lai Được Vậy ta hỏi về trưởng môn Bồng Lai Tên của con trưởng môn Bồng Lai Là gì Mẹ nói chứ Ta làm sao mà biết <cười> Phá Toái nén một ngụm, Phun một ngụm máu Tạ, tạ Sai Không phải là ta Năm giây sau, con quỷ trao cổ lại hỏi. Vậy kỹ năng truyền tống trận có thể học được ở môn phái là cấp mấy? Ờ, hình như là là cấp 30 đó. Lại sai. Đáp án chính xác là 30, chứ không phải là hình như là 30. Còn mẹ nhà nó... Đằng nào chẳng là 30... Câu hỏi tiếp theo: trong tình huống không tính đến kiếm quyết, cấp bậc thấp nhất có thể trang bị phi kiếm lục dài là bao nhiêu? Năm mươi. Thân thể phá toái chợt nhẹ bẫng đi, trạng thái tê dại cũng đã biến mất. Hắn liền giơ ngón tay thối với con quỷ treo cổ, rồi sau đó ầm ầm chạy đi. Nào ngờ, đột nhiên hắn lại bị sững lại, lại trở lại trạng thái tê dại một lần nữa. Ở cái Cái méo gì vậy ta, ta có làm gì đâu Ta trả lời xong rồi mà Ta thoát rồi mà Bị quỷ Ngã chết Thế là thế nào Một bóng đen xuất hiện Ôm lấy đùi của phá toái Ngã chết thì đương nhiên là từ Trên rơi xuống rồi Sau đó thuận tay túm được người đó Câu hỏi thứ nhất Nướng cá Có phải là kỹ năng sinh hoạt hay không? Không Lần này phá toái Bắt trước theo đường hoa Trả lời xong Được thả liền bay mất hút Huy hoàng Cô lôn có mấy đệ tử vậy? Đường hoa muốn phát điên Người hỏi về Thục Sơn không phải là tốt hơn hay sao? Sẵn tiện chia buồn một chút với những người khác Bởi vậy Vì nếu như bị hỏi rằng bồng lai Có bao nhiêu đệ tử Vậy thì chắc là chẳng ai trả lời được Mẹ nó chứ bỏng lại nó đông lắm đó là nó rất là đông đó hai mươi ba hai mươi ba đường hoa trả lời sau đó xoẹt một tiếng liền chạy mất phong vân nộ chạy xẹt qua đỉnh đầu của huy hoàng huy hoàng hỏi này khoan đã vạn lý có phải là kỹ năng của môn phái ngươi không phong vân nộ bay qua rồi lắc đầu không phải không phải huy hoàng vừa trả lời xong thì có thông báo liền gào lên phong vân nộ Người trời ta là phải mà Phong Vân nộ quay đầu Vẻ mặt vô tội Ê quả thật là không phải kỹ năng của phái nga mi bọn ta mà Huy Hoàng thật buồn bực Đã qua 4 phút Mà mình mới đi được có 10 cái số Toàn trả lời sai Mẹ của ngươi Hồi nhỏ đã từng ôm ngươi chưa Con quỷ không đầu chặn lại tóm lấy đường hoa hỏi Có Người trả lời sai rồi Còn mẹ nhà người chứ Mẹ nào mà không bế con Cứ như vậy bốn người luân phiên Rượt đuổi qua nhau Phá toái lúc đầu te tua Thế nhưng đến giữa đường thì hung mãnh vô cùng Qua năm ải chạm sáu tướng Mọi trạng thái tê dại Hầu như chỉ trả lời một câu là biến mất Bây giờ thời gian chỉ còn bốn phút Hắn cách còn có năm cây số Lối ra của đường hầm đã ở ngay trước mắt. Chưa đến một cây số. Còn ba phút nữa. Thời gian đã đủ lắm. Phá toái còn đang đắc ý thì đột nhiên hắn khựng lại. Ới à. Cái gì thế? Ở quanh đây lại không thấy có bóng quỷ nào nữa. Thế nhưng hắn lại bị giữ lại. Bồn quỷ. Tên là đắc ý. Kẻ nào đắc ý. Thì sẽ gặp bồn quỷ đó. Trong không khí trước mặt hiện lên một tấm thẻ. Trưởng môn phái Thục Sơn tên họ là gì? Là họ Hứa đó. Trả lời sai. À là từ, là từ, ây, là từ ta nhầm, ta ta ta phát âm nhầm thôi, là ta phát âm nhầm. Ấy đừng mà. Con quỷ đắc ý liền hỏi phá toái. Câu hỏi tiếp theo. Kiếp trước của chấn ngục Minh Vương tên là gì? Phá toái mếu máu. Ấy. con mẹ nó cái này thì ai mà biết được. Phong vân nộ và Huy Hoàng ở hai phút cuối cùng, nhất tề góp mặt cùng phá toái. Sau một hồi, cứ thế, mà ngươi hỏi ta đáp cùng với những con quỷ bọn họ mới vượt qua, như muốn phát điên. Còn mẹ nói chứ Bốn người đã qua ải Nhưng sau vụ này thật là đau đầu Này Các người có để ý tới màu sắc Của mặt sàn ở đại sành không Đường hoa sau khi xong Mới chỉ chỉ xuống dưới sàn giếng thần ma Mới lúc đi vào trong Thì giếng thần ma là màu đỏ Qua ải kim tướng Thì là chuyển thành màu cam Ải thần là màu vàng Ải quỷ là màu lục Tiếp theo đó Nếu như cứ tính thì còn sẽ có ba ải Xanh, lam, tím Cố lên, Ây à, có màu gì thì cũng phải cố chứ Ba người còn lại tràn ngập hy vọng Phòng, vũ Sấm, điện Chọn một trong bốn ải Âm thanh của hệ thống vang lên Đường hoa lập tức nói mưa gió ta không đi đâu vậy còn sống với điện trọng cái nào huy hoàng trầm tư sấm thì điếc tai điện thì tổn thương các người sợ âm thanh hay sợ tổn thương ấy à đương nhiên là tổn thương đó vậy thì bốn người cùng bước vào ai sấm bọn họ đi đến một thảo nguyên lớn nhìn rất hài hòa có bầu trời xanh trải vạn dặm âm thanh hùng hậu lại tiếp tục vang lên vương mẫu nương nương Bị tiếng sấm làm cho giật mình Đã đánh rơi một cây ngọc châm Thời gian nửa tiếng đồng hồ Nhắc trước Cây châm của vương mẫu nương nương gọi là vương châm Vì có tên khí quấn quanh Cho nên sẽ thu hút yêu quái cướp đoạt Diện tích của thảo nguyên là 30 cây số vuông cấp của quái vật là sáu mươi lăm bắt đầu đếm ngược huy hoàng lập tức nói gia tử ta đánh quái phong vân và pha toái tìm châm nghe chưa âm thanh bắt đầu đếm giờ vừa dứt đột nhiên một tiếng sấm vang lên giữa trời quang bốn người cùng cắm đầu xuống giật mình còn mẹ ở chứ ị ra trúng tiếng sấm mà giờ vào trạng thái hôn mê rồi thật là đáng sợ mại nó chứ, đường hoa phí mất một giây, là người đầu tiên khôi phục lại cũng là người đầu tiên ngoác miệng ra trời huy hoàng và pha toái cơ hồ đồng thời hồi phục ở giây thứ hai mọi người bay cao lên một chút không cẩn thận là sẽ bị ngã chết đó không ngờ phong văn nộ lúc này lên cuống cuồng cứu với cứu ta với Thanh kiếm thứ nhất của Huy Hoàng bến thành khổng lồ, đánh thẳng xuống mặt đất. Con quái vật ở dưới đất dính một đòn, bèn nhảy dựng lên. Giả tử, hướng 6 giờ bên kia, có hồ ly tinh kìa, có hồ ly tinh ở bên đó. Mọi người choáng váng, thúc giục lẫn nhau. Chỉ trong giây lát, sau tiếng sấm, mà tất cả mọi người đã rơi vào trạng thái thật là điên cuồng. Hướng 3 giờ, hướng 3 giờ đó phá thoái, người đi lòng vòng làm gì? Đi tìm cây châm đi. Huy Hoàng đánh nhau với một con quái vật đã chiếm được thế thượng phong. Mới chỉ 2 phút đã làm cho con quái vật này bị trồi lên trồi xuống khắp nơi để giữ mạng. Bên đường hoa cũng vậy. Con hồ ly tinh kia biết phép để che mắt dịch chuyển tức thời. Nhưng tốc độ của đường hoa quá cao. Nó vừa dịch chuyển tức thời xong thì gần như đường hoa đã đến bên cạnh nó. Kỹ năng dịch chuyển tức thời của con hồ ly này không phải là kỹ năng tiêu tiền. Cho nên cần thời gian để hồi chiêu, Đường Hoa tiêu diệt nó cũng rất đơn giản. Lại một tiếng sấm nữa, Đường Hoa là ngã xuống, kỹ năng bị cắt ngang, con hồ ly kia vội vàng nhân cơ hội chạy trốn. Ở bên kia con quái vật đất không gian xảo như con hồ ly, bị đánh quá chỉ biết chui xuống đất, mà chui xuống đất bị đánh rát quá thì lại chỉ biết ngoi lên. Huy Hoàng xuất ra cả hai kiếm, Chưa đầy hai phút đã tiêu diệt được con quái Mẹ nữa chứ Hóa ra nó là một con run thành tinh Phá toái thàn thở một tiếng Huy Hoàng theo âm thanh nhìn qua Chỉ thấy phá toái Đang bị một con run lớn quấn ở quanh người Đồng thời lúc này Trên thân thể của con run lóe lên một tia sáng đỏ Nó hút mấy phần máu của phá toái này chọn bán như vậy phải làm sao đây ấy à ấy à vận may của đường hoa mọi người cũng đã nhìn thấy xác suất một phần vạn có thể thành công chứ nói gì đến năm mươi phần trăm sau khi hắn nghiến răng đánh ra một pháp thuật con rôn liền lập tức tăng điểm thù hận với đường hoa lúc bay lên không trông con rôn như là một giải lụa con rôn dài như vậy Chắc là có khi đem đi để làm mồi câu luôn được cả long vương. Huy Hoàng nhanh hơn trong tưởng tượng của đường hoa rất nhiều. Đường hoa vừa mở miệng thì thanh kiếm của Huy Hoàng đã bay phút đến con hồ ly ở phía sau lưng của đường hoa. Con hồ ly ăn hai đòn, định vận lên phép che mắt. Phải nói là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Phá toái vào phong vân nộ, không thèm chúi đầu vào mấy bụi cỏ nữa. Bắt đầu điều khiển phi kiếm, liên tục đánh tới hai con quái vật. Phòng vân nộ, loáng một cái cũng bị giữ chặt lại. Có điều hắn thì đỡ hơn một chút, bởi vì lực phòng ngự của hắn rất mạnh mẽ, mới chỉ mất có một phần ba ống máu mà thôi. Huy hoàng bởi vì ở ngay sát mặt đất, mặc dù không bị té từ trên cao xuống, nhưng lại bị con giun đánh cho một miếng. Giả tử người không sao chứ? Trải qua một đợt oanh tạc, phá tái và huy hoàng cùng hỏi. Nếu như tên đường hoa này mà chết, vậy thì họ sẽ không đi qua nổi ải này. Được rồi, ta không sao. Lửa băng ở bên kia bắn tới. Đường hoa ánh mắt lóe lên một cái. Lựa vào tốc độ vô địch chui vào trong bụi cỏ. Chộp lấy phong vân nộ, dơ ra trước người mình. Đám trụ băng lửa có lợi hại như vậy. Thế nhưng phong vân nộ lúc này bị dơ ra làm giáp chắn Choáng váng, lên cuốn cuồng vận hết tất cả lực phòng ngự. Ấy à, tên gia tử khốn kiếp. Ngươi, ngươi. Hay ai bảo, lực phòng ngự của ngươi mạnh chứ. Một bầy chó sói lại xuất hiện ầm ầm lao ở trên thảo nguyên. Phá toái và huy hoàng cùng nhìn qua đường hoa, trong lòng đang lầu bầu trời. Cái tên gia tử này đúng là chúa tẻ của sự đề tiện. mười phút sau huy hoàng tổng kết lại phong vân nộ và phá toái ở bên kia cũng bị đánh cho bê bết ngồi ôm mặt khóc tu tu đặc biệt là phong vân nộ bị đường hoa ném ra làm cái giáp chắn ăn một đòn khổ sở này ba mươi phút mà chúng ta mới tìm được có hai mươi phần trăm năm người sẽ là năm mươi phần trăm một đội có năm người Thì cũng chỉ có 50% cơ hội à, Bây giờ phải làm sao đây E rằng là Chúng ta sẽ không chống cự được lâu đâu Được rồi Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách xem Phải có cách nào khác Chắc chắn là phải có cách nào khác chứ Nếu không thì có chó nó chơi à Đường hoa chợt nhớ đến tinh tinh Nha đầu này Mình không tốn đi làm cô ly Thì thật là có lỗi với tính lời nhát của mình Vườn mẫu nương nương Có tiên khí quẩn quanh Này mọi người ta nghĩ ra rồi Các người chú ý chú ý Tìm những nơi có khói bốc lên Chưa chắc ở trên thảo nguyên đâu Mà có khi nó còn ở trên bầu trời đó Với lại Nghe kỹ xem hướng của tiếng sấm là ở đâu Ta biết ta biết Phong vân nộ chỉ Tiếng sấm chuyển từ bên đó Từ trên trời đó Còn mẹ nhà người Ai có kính dâm không Ba người cùng buông tay Thế nhưng cái này không làm khó được đường hoa Kính dâm không có Thì chắc là mực cũng phải có Đây là mọi thứ mà mọi người đều chuẩn bị Sau đó Đường hoa lấy Mực đó Đổ nước lên một mảnh thủy tinh Thông qua đó tạo thành một cái kính dâm Đường hoa nhìn lên Phát hiện ra mục tiêu Đây rồi Nãy khoa đã đừng có vội lấy Chúng ta vớt cái tên khí đã Phá Toái đưa ra một ý kiến. Vì thế Phong Vân Nộ và Phá Toái lập tức bỏ đi cái việc tìm tòi dưới cỏ. Bốn người đều không phải là tay mơ. Họ rất có kinh nghiệm trong việc săn bốt. Bốn người chia ra dụ đàn quái đi. Đám đuổi theo đường hoa là 300 con sói bạc và con sói thủ lĩnh. Đám đuổi theo những người còn lại. Lập tức lao vào đánh con sói thủ lĩnh để thu hút giải thoát cho đường hoa phút thứ hai mươi đường hoa đã thoát ra được cùng phá toái điên cuồng đánh con sói thủ lĩnh phá toái nhỏ giọng này cái phận hên của hương ơi sau này nó lại không hên nữa vậy sau này nó khổ nó ngu quá trời vậy là sao ra tử không phải chứ mười ngày thì cũng, cũng phải có một ngày nó đen đổi một tí chứ hay người đâu chỉ biết chê trách Chỉ thấy ầm ầm một tiếng, ở trên tầng không, liên tục có sấm sét đánh xuống. Cố lên, cố lên, chúng ta sắp lấy được rồi, cố lên. Ây nhưng mà, nhưng mà cho sói nhiều quá, càng lúc chúng ta bao vây. Bảo vệ đường hoa, bằng mọi cách bảo vệ đường hoa, phá thoái, chịu đòn đi. Ây à, nhưng mà ta bị đánh đau lắm rồi. Mặc kệ, đau thì cố phải chịu, cố mà chịu. Hết tập 41. Hành trình đến diễn thần ma của họ ra sao? Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập 42. Xin chào và hẹn gặp lại.